Ngăn cản địch quân hướng về hai phía mà chạy Liên hoàn nỏ cũng liên tục hướng ra phía ngoài quét ngang Nói cách khác Trong mắt ma tộc Chỉ cần tạm thời lưu ở chính giữa Thì sẽ không bị những vũ khí kinh khủng này công kích Mặc dù ai cũng biết không lao ra Thì cũng chỉ là cá nằm chờ trên thướt Nhưng dưới trận pháo thảm thiết đó Cộng với một mũi tên có thể xuyên thủng 6-7 võ sĩ cao cấp Ai có đủ can đảm lao vào khu vực chết chóc đó chứ Ngắn ngủ trong vòng 2 phút Không dưới 10 lần liên hoàn nò quét ngang 20 lần máy bắn đá oanh tạc Những mũi tên một mạch không hề dừng công kích Mấy trăm vạn ma tộc hồn xác tiêu tan Vết nứt không gian lúc này đã bị đóng lại Tam đại ma vương không có biện pháp đối sách nào khác Chỉ còn có nước lửa chọn bỏ qua trận này mà không thể triệt hồi chọn vẹn đám võ sĩ ma tộc đang còn kẹt lại Quả thật cũng không còn bao nhiêu ma tộc còn sót lại mà có thể đứng vững nữa. Sự công kích điên cuồng của địa tinh với ưu thế tuyệt đối đã thành công tiêu diệt hơn 1.000 vạn ma tộc. Trong khi đó bên địa tinh không có một ai bị thương vong. Tản binh bại tướng ma tộc không tiếc máu huyết cố lui trở về. Họ tuyệt đối không còn lực chiến đấu nữa. Tam đại ma vương cho rằng không đáng mạo hiểm để cứu họ. Đành nhắm mắt đóng lại vết nứt không gian. Ma giới toàn dân giai binh. Cái không đáng giá nhất chính là loại võ sĩ này, nhất là loại binh lính cấp thấp chuyên được dùng làm tốt thí. Sau khi vết nước đóng lại, công kích của đại quân địa tinh cũng tạm thời dừng lại. Bởi vì lúc này đám tàn binh bại tướng của ma giới còn lại đều đang ở trong vòng vây chặt chẽ của những sư đoàn Trung Hoa tinh nhuệ, đê trăm vạn địa tinh và trăm vạn nhanh sói kỵ sĩ kiến bao vây chặt đại quân ma giới. bảy thành trì khác cũng xuất ra 100 vạn thiết huyết đại quân và 100 vạn huyết sát thú nhân đại quân sống lại. Bịt chặt hai bên tàn binh ma tộc, ba đạo đại quân đã hình thành thế trận vây cứng tàn binh ma giới. Nếu họ không đầu hàng, Đoạn Vân sẽ không một chút do dự mà hạ lệnh cho đại quân địa tinh đồ sát đám tàn binh ma tộc này. Sau vài phút địa tinh công kích mãnh liệt, 1.200 vạn ma tộc đã ngã xuống, hoặc chết hoặc bị trọng thương. Những tên còn có thể đứng được cũng không còn nguyên lành Hoặc trên người cắm chi chít mũi tên Mảnh đất này đã trở thành một tu la tràng Khi vết nứt mở ra lần này Ma tộc cũng chỉ đều có 2.000 vạn lính tới đây Trong số 2.000 vạn đã có 1.200 vạn ma tộc không thể đứng lên Đoạn vân phòng trừng trong số 1.200 vạn ma tộc ngã xuống này Có thể có một 1.200 vạn sống sót đã là may lắm rồi Còn 800 vạn ma tộc khác còn đứng được cơ bản đều mang thương tích Ma tộc chính thức còn lực chiến đấu tuyệt đối không vượt qua 300 vạn Quan trọng nhất là chúng không còn quân đội Trận thế của chúng sớm đã bị đánh tan tám 800 vạn ma tộc giống như một nắm cát rời Ai nấy đều lộ vẻ mặt sợ hãi dưới những mũi tên và hòa pháo của đại quân địa tinh Còn thiết huyết và huyết sát đại quân cũng lóe lên quân uy rất cường đại càng làm chúng hoảng loạn hơn Có thể sống sót dưới thế công kích mãnh liệt như thế Họ cơ bản đều là những dũng sĩ cơ trí dũng mạnh Giai vị thực lực của 800 vạn tướng sĩ ma giới còn sống cũng khá cao Nhưng cho dù cao tới đâu thì cao Bên trái là 100 vạn thánh cấp hậu giai Bên phải là 100 vạn thánh cấp sơ giai Đại ca xin nhìn cho rõ đi Bên phải là thú nhân đó Mặc dù ma tộc nhìn không ra giai vị của tướng sĩ huyết sắt và thiết huyết Nhưng loại cảm giác này chắc không lầm lẫn được, ngươi nhìn ánh mắt đám võ sĩ nhân giới kia kìa, đều là những ánh mắt sắc bén của cường giả mới có được. 300 vạn đại quân với quân uy bức người, càng lúc càng ép sát đám ma tộc, dưới khí thế cường đại, một vài ma tộc không chịu được áp lực đã tự sát, tiến bước chỉnh tề, quân uy khí thế hừng hực. Quân uy áp bức cường đại như thế trực tiếp làm cho đám tàn binh ma tộc vừa sống sót sau cơn tắm máu hoàn toàn băng ngoại, Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Khi đại quân đoạn vân dùng tiếng hô mạnh mẽ rõ ràng như vậy, đại bộ phận ma tộc như được đại xá, hưng phấn mà buông vũ khí trong tay mình xuống. Nhưng vẫn còn có hơn 10 vạn tên ma tộc chẳng biết tốt xấu, điên cuồng gào thét, quyết trung thành với ma tộc. Rồi lao vào đám thiết huyết nhân tộc đại quân bên trái phát động tấn công. Chúng còn chưa kịp tới gần trận doanh của đại quân thiết huyết thì đã bị trăm vạn tướng sĩ thiết huyết đại quân phát động một hợp thể công kích đánh thành cát bụi. Đây là chiến ký áp dụng trong huấn luyện của nhanh sói đặc trùng được truyền lại cho thiết huyết. Một kích này làm cho những tên ma tộc còn lại vô cùng sợ hãi bụi buông khí giới đầu hàng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Trường 379, Nguyên Lai diệt sát đích đô thị pháo hôi 800 vạn ma tộc đầu hàng. Làm sao an trí được chúng cho ổn thỏa quả đã làm cho đoạn vân bối rối? Chẳng lẽ giết toàn bộ? Không được. Như vậy sẽ là một tiền lệ xấu. Sau này khi chiến đấu với ma tộc chúng sẽ chỉ liều đánh cho đến chết. Làm như vậy cũng không được nhân đạo cho lắm. Tàn sát sạch sẽ trước nay là việc kiêng kỷ trên đại lục. Nhưng nếu thu phục đám này thì phải làm như thế nào đây? Ai biết chúng có phản bội hay không chứ? Về vấn đề làm sao có thể an trí gần 800 vạn hàng binh? Đoạn Vân đặc biệt mở một hội nghị toàn đại lục bao gồm tất cả nguyên thủ các quốc gia. Nhưng đại đa số nguyên thủ các quốc gia đều đề nghị tận diệt đám ma tộc. Còn thống xoáy ma giới ngày xưa. Lại nói với chủ nhân Đoạn Vân như sau, ma giới là một thế giới sùng bái cường giả. Còn ma tộc cũng chẳng có quan niệm chủng tộc mãnh liệt gì cho lắm. Họ đã lựa chọn đầu hàng. Vậy họ xem như đã lựa chọn thần phục. Đối với việc này, Đoạn Vân bỏ qua sự phản đối của các nước trên đại lục. Đưa ra quyết định, tất cả ma binh còn nguyên vẹn có thực lực cấp 4 tương đương với cấp 7 trên đại lục và cấp 4 trở lên đều trở thành binh lính riêng cho gia tộc. Còn những tên khác tất cả được bán cho những chủ nô lệ. Dùng phương pháp này. Đoạn Vân thu được 100 vạn tướng sĩ ma tộc Đội quân ma binh trực tiếp được Đoạn Vân điều tới trấn thủ Tây Đại Lục Làm như vậy Chúng cũng sẽ không đâm dao sau lưng mình khi ma tộc xâm lăng lần kế tiếp Gần 700 vạn ma binh ma tộc thực lực yếu đối hoặc đã tàn phế đều bị bán đi khắp các nơi trên Đại Lục hoặc Tây Đại Lục làm nô lệ Thật sự Đoạn Vân không thích nô lệ Nhưng nô lệ lại là một lực lượng lao động rất rẻ tiền Thương nhân trên Đại Lục rất thích nô lệ Loại nô lệ chiến tranh này chỉ cần được phân tán tới các nơi trên đại lục sẽ không lo gặp phải sự tình bạo loạn của chúng. Đối xử với địch nhân có cần phải nhân từ không? Đoạn Vân đã từng cấm mua bán nô lệ trên đại lục. Việc này làm cho không ít tập đoàn mua bán nô lệ mất mạng. Hoặc mất chén cơm. Các nước trên đại lục đều phản. ánh là muốn cho phép một vài người muốn bán thân làm nô. Nhưng đều bị Đoạn Vân từ chối. Nhưng bây giờ... Đối với những tù binh chiến tranh này thì việc trở thành nô lệ tự hồ là con đường giải quyết ổn thỏa duy nhất. Đối với những nô lệ này, Đoạn Vân cũng đặt ra một chính sách như sau. Sau 5 năm làm nô lệ, nếu tìm được một nhân loại đảm bảo, hơn nữa nếu được người sở hữu nô lệ đồng ý, có thể xin gia tộc cho phép trở thành tộc dân dự thính của Trung Hoa. Còn tùy vào biểu hiện và tình huống nô lệ, người phụ trách có thể sẽ tiến hành đánh giá tình trạng của tên nô lệ này. Nói cách khác, sau 5 năm tên nô lệ chỉ cần có được một nhân loại nhận giúp là có thể xin trở thành một công dân của Trung Hoa gia tộc. Thân thể những tên ma tộc bị chết trở thành lương thực cho đám toa kỷ kiến của nanh sói. Hơn 1.000 vạn thi thể, thật sự rất khó dọn dẹp cho sạch được. Do đó đoạn vân trực tiếp cấp chúng làm thức ăn cho đám toa kỷ nanh sói. 360 vạn con kiến càng ăn 1.200 vạn thi thể ma tộc. Bình quân mỗi con kiến nuốt chừng 3 tới 4 ma tộc. Còn đối với những con kiến càng được đoạn vân nuôi dưỡng thành thần cấp, chỉ không đến nửa giờ mỗi con kiến đã nuốt sạch sẽ hơn 10 ma tộc. Hơn nữa đến cả khôi giáp cũng không chứa. Chỉ tiếc có rất nhiều mũi tên có thể thu về cũng bị chúng ăn sạch. Nhưng được một cái chiến trường lần này được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Về phần những linh hồn thì đoạn vân không thể trả về cho tử thần được. Hắn đem thái cực đồ bên trong đan điền ra. Thái cực đồ xoay tròn hấp thu khắp bầu trời chiến trường hơn 10 phút. Cả chiến trường với vô số người chết đã được tịnh hóa. quán linh gì gì đó toàn bộ chẳng còn một mống. Toàn bộ năng lượng linh hồn trực tiếp làm cho thái cực đồ của đoạn vân trở nên cực kỳ cường đại. Một ngàn vạn sinh linh tương lai sẽ chuyển hóa thành thực lực của đoạn vân. Nếu cần đoạn vân còn có thể đem những năng lượng linh hồn này chuyển hóa cho thủ hạ của mình. Lần này cuộc xâm lăng của ma giới là cuộc xâm lăng ngắn nhất trong lịch sử Chiến tích đã làm cho cả ma giới kinh dị Nguyên nhân chính là nhờ vào lực lượng chủ lực của trăm vạn địa tinh kháng cự lại ma tộc Thành công diệt sát hơn một ngàn vạn ma tộc Hơn nữa còn có rất nhiều tù binh đã trở thành nô lệ Được khắp nơi trên đại lục hoan nghênh Khi thông báo kết quả của cuộc chiến được truyền tới khắp nơi trên đại lục Nhân giới đại lục sôi lên suốt 10 ngày 10 đêm Chiến tích không ai thương vong tuyệt đối là một thần thoại. Một thần thoại do Trung Hoa gia tộc tạo ra. Trận này cũng làm cho vị trí của chủng tộc Địa Tinh trở nên vô cùng cao quý trên khắp đại lục. Địa Tinh từng là một chủng tộc nô lệ. Bây giờ đều được dân chúng nhân giới nơi nơi nhìn với ánh mắt vô cùng tôn kính. Còn Địa Tinh rốt cục cũng ý thức được giá trị tồn tại của họ thủ vệ cơ nghiệp Trung Hoa. Bảo vệ dân chúng Trung Hoa. Trước kia nhân loại xưng long tộc là long tộc cao quý cường đại. Nhưng bây giờ, bốn từ này đồng nghĩa với địa tinh. Mặc dù thân thể và thực lực của địa tinh vẫn yếu đối như trước, nhưng nhân loại đã hiểu được. Bằng vào trí tuệ của mình, địa tinh vô cùng xứng đáng với bốn từ này. Đương nhiên đại tướng địa tinh Mã Khả Ni cuối cùng cũng cưới được tam công chúa Tạp Tu Tư. Sự tình địa tinh cưới tinh linh, địa tinh cưới nhân tộc bây giờ phát sinh khắp nơi. Điều này làm cho Đoạn Vân rất lo về tính đa dạng của chủng tộc trên đại lục. Địa tinh và tinh linh sẽ có hậu duệ không? Nhân loại và địa tinh sinh ra cái gì đây? Đối với việc này, Đoạn Vân đã từng nghĩ tới việc dùng thủ đoạn pháp luật để cấm dị tộc thông hôn. Nhưng hắn nghĩ lại rồi thôi. Cấm dị tộc thông hôn hả? Nói đùa sao? Mình hẳn là nhân loại rồi. Còn Tina là tinh linh. Ni Khả là thần long. ngài vi nhi và tam tỷ muội là hải tộc miêu nữ là thú nhân còn có hy Dỡ có thể xem là thần tộc đoạn vân lại còn là một thứ nhân loại không thuộc về thế giới này có thể xem như là dị tộc với tất cả chủng tộc ở đây cấm dị tộc thông hôn chẳng lẽ đoạn vân tự mình xuống tóc làm hòa thượng sao cách ly chủng tộc đoạn vân trước giờ chưa nghe nói chuyện này bao giờ hậu duệ của thú nhân và nhân loại là bán thú nhân có trí tuệ của nhân loại và sự dũng mãnh của thú nhân hậu duệ của tinh linh cùng nhân loại sẽ là bán tinh linh tựa như cuồng chiến mỹ nữ âu giã ni chính là sự kết hợp giữa cuồng chiến sĩ và tinh linh còn có lời đồn nói là thú nhân thật ra cũng là hậu duệ của nhân loại và ma thù nhưng việc này không thể nào khảo chứng xác nhận được từ việc thú nhân và ma thú đều tín phụng thú thần lời đồn này rất có khả năng là sự thực cũng theo lời đồn Địa tinh và nhân loại cũng xuất hiện việc qua lại với nhau. Đó là một nam nhân loại kết hợp với nữ địa tinh. Nghe nói hậu duệ lại là một địa tinh. Một địa tinh có đầu tương đối to, nhưng bọn chúng không lớn lên được. Bị nhân loại lấy danh nghĩa giết quái vật mà tàn sát. Sau đó địa tinh ngờ sai và mã khả ni dùng sự thật chứng minh vấn đề này. Địa tinh và nhân loại lẫn tinh linh đều không có xung đột gì về sinh lý. Nhi tử gờ sai có vẻ mỹ lệ của tinh linh và trí tuệ của địa tinh Con gái mã khả ni mặc dù có trí tuệ của địa tinh Nhưng sau khi nàng lớn lên thì cá tính còn cao hơn cả mẫu thân nàng Việc này tạm thời không đề cập tới Đoạn vân biết Lần này tuy ma tộc đã bị tổn thất như thế Nhưng khẳng định chúng sẽ không từ bỏ ý đồ quay lại xâm lăng Đoạn vân cũng biết lần này vết nứt mở ra là do tam đại ma vương dùng hợp lực mở ra thôi Loại mở ra bất bình thường này không cho phép lực lượng chủ lực của ma giới tới đại lục Do đó mới tạo thời cơ cho đại quân địa tinh phát huy ưu thế của họ Cường đại địa tinh dù sao chỉ áp dụng được với đối thủ có vũ lực tương đối bình thường Phạm vi công kích hữu hiệu của những mũi tên địa tinh dù sao cũng không cao Đối với những đối thủ thực lực cường hãn thì chỉ có thể dựa vào đánh cận chiến mà thôi Nếu để địch quân lọt vào trong đại quân địa tinh Đại quân địa tinh chẳng mấy chốc sẽ binh bại như núi đổ, họ có thể sẽ bị đồ sát. Rõ ràng cận chiến không phải là ưu thế của địa tinh, nếu không phải đại quân ma tộc bị không gian ngăn trở và cắm đầu đi dưới làn mưa tên. Địa tinh không thể có khả năng có được chiến tích huy hoàng như thế, ma giới có hơn 10 ước ma tộc. Hơn nữa mỗi người đều là những võ sĩ hoặc dị năng ma pháp sư thiện chiến. Lần này 3.000 vạn dùng để xâm lăng đại lục chỉ là những con tốt thí so với đám quân chính quy của ma tộc. Từ những lời Melvin thuật lại, cấp bậc vũ lực của ma giới khá nghiêm khắc. Binh lính chia làm 6 bậc, cấp 1 tới cấp 6. Ma binh cấp 1 cấp 2 là thấp nhất, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Ma binh cấp một cấp 2 căn bản không phải là chiến sĩ, họ chỉ là một vài đám cặn bã ở ma giới. Ma binh cấp 1 cấp 2 có địa vị rất thấp, bị dùng để làm vật hy sinh trong các cuộc chiến. Nói cách khác, để những ma binh cấp 1 cấp 2 làm nô lệ cho Trung Hoa với nền văn minh khá cao đúng là một loại đãi ngộ rất tốt cho họ. Hơn nữa hoàn cảnh nhân giới lại tốt như vậy. Nô lệ còn có luật pháp bảo vệ. Những nô lệ này phòng chừng hạnh phúc gần chết. Vũ lực có thể được coi là binh lính chính thức của ma giới phải là ma binh cấp 3. Cũng là kiếm sĩ cấp 6 trên đại lục Trên đại lục vẫn thuyết pháp cho rằng binh lính ma giới bình thường có thực lực cấp 6 cũng không phải vô căn cứ Nhưng phải nói rõ là binh lính ma giới cấp thấp nhất mới bằng binh lính cấp 6 trên đại lục Trước kia, binh lính cấp 6 trên đại lục đều phải là kỷ sĩ hoàng gia hoặc vương gia Nhưng còn ở ma giới Vũ lực như vậy cũng phải có tới vài ức Ma binh cấp 4 Tương đương với kiếm sư cấp 7 đại lục Đám này ở ma giới cũng chỉ là đám vũ lực bình thường, số lượng cũng vài vài ức, còn ma binh cấp 5 có thực lực tương đương với đại kiếm sư đại lục. Nghe nói ma giới cũng có tới gần một ức, gần một ức đại kiếm sư, đây là khái niệm gì? Nếu trên một ức đại kiếm sư ùa lên, tiến hành tấn công toàn diện, chiến tuyến lại quá dài, đó phải nói là một thảm hóa cho đại lục. Dân chúng bình thường trên đại lục không có được thực lực mạnh mẽ như đám thủ hà của đoạn vân, như nhanh sói thiết huyết, huyết sát, hay huyết ma. Ma binh cấp 6 của ma giới có tới 3.000 vạn, đám ma binh tương đương với thánh cấp, tương đương với thực lực của đại quân vừa sống lại. Ngoài ra còn nghe nói tại ma giới có ngàn vạn ma tướng cấp một tương đương thần cấp, 300 vạn ma tướng cấp hai tương đương siêu giai vũ lực trên đại lục. Ma tướng cấp 3 có 30 vạn Nói cách khác Về số lượng cấp bậc ma tướng Chiến lực trong tay đoạn vân rõ ràng không địch lại 360 vạn nanh sói siêu dai 500 vạn thú nhân thần cấp Chỉ bằng số này làm sao có thể ngăn cản được hơn 1.000 vạn ma tướng tiến công chứ Nằm mơ sao Ma xoái trở lên thì được coi là ma tộc cao cấp Ma giới có 3.000 ma xoái cấp một tương đương đấu thần số lượng này xem ra ít hơn thần giới một chút. việc số lượng ma xoáy ít hơn ma tướng ngoại trừ vì khoảng cách giữa hai cấp bậc quá lớn. còn có nguyên nhân vì cuộc thần ma đại chiến ngàn năm trước. thời điểm đó, tên thú thần gia hỏa cơ bản đã giết sạch đám vũ lực cao cấp ma giới này. ma xoáy cấp hai số lượng có khoảng 300, loại này tương đương chân thần. đây là một lực lượng có thể gây thảm hóa cho bất luận kẻ nào. ma giới còn có chín ma xoáy cấp ba. Ma xoái cấp 3 có cấp bậc tương đương chủ thần Còn ma vương có thực lực tương đương với thần vương Chuyện được capi tại chuyện F.U.L.L. trên ma vương còn có ma thần Theo như lời đồn ở ma giới Dưới tay ma thần có ma thần vệ thực lực mạnh hơn cả ma vương Hơn nửa số lượng ma thần vệ cũng không ít Nếu muốn thật sự so vũ lực với ma giới Còn phải tiếp tục xây dựng những lực lượng mới trên đại lục Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com Chương 380, tướng lực lượng phát triển chuyển nhập để tăng muốn thế, một mặt cần hết sức tăng thực lực của đại quân gia tộc lên, một mặt cần phát triển dựa vào giới bình dân đại lục. Cả mộng đa lợi á, có trên 50 ước nhân tộc, 8000 vạn thú nhân tộc, 3000 vạn man tộc Mông Cổ, 3000 vạn địa tinh, 600 vạn tinh linh, còn những dị tộc thiểu số như tộc người khổng lồ Tộc người cây, tộc người lùn, vì những bản lĩnh đặc thù của mình mà được đoạn vân thu vào gia tộc. Bên cạnh đó tất cả những ma thú trên đại lục cũng có thể coi như là dân chúng đại lục. Trí tuệ của chúng cũng không thấp, thỉnh thoảng cũng có ma thú được cho phép tới đại lục đi lại. Thậm chí không ít ma thú bắt đầu trở thành lính bảo vệ cho nhân tộc, được coi như là những lao động hợp pháp. Hiện tượng này trước kia cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng số lượng không nhiều như bây giờ, đương nhiên, những ma thú cấp thấp không thể nói chuyện được sẽ không được phép tiến vào thế giới nhân loại. Đến hôm nay, thế giới ma thú cũng dần dần hoàn thiện, chỉ cần là ma thú có trí tuệ, đều trở thành dân chúng Trung Hoa. Ở ma thú xâm lâm đã thành lập hơn 10 tòa thành ma thú, trong thành cấm đấu võ, cấm sát sinh. Các ma thú có thể sinh sống an toàn trong thành, nhưng chỉ cần bước ra khỏi thành. Ma thú bị giết hoặc bị ăn thịt thì thành chủ của thành ma thú cũng không xen vào. Ma thú cũng có pháp tắc để sinh tồn của riêng mình. Do ma thú không có pháp quyết tu luyện để tăng thực lực của mình lên. Còn những ma thú có trí tuệ dù sao cũng là dân chúng Trung Hoa trên đại lục. Đoạn vân ra lệnh cho thú hoàng phì tử phổ cập phương pháp tu luyện ra khắp thế giới ma thú. Đoạn vân tin rằng chỉ cần vài chục đến trăm năm nữa. Ma thú có trí tuệ trên đại lục cơ bản sẽ có thể tu luyện tới thánh cấp đồng thời có thể hóa hình Mặc dù số lượng ma thú nhiều vô kể Nhưng có thể được xưng là ma thú có trí tuệ thì cũng phải từ cấp 5 trở lên Chỉ cần ma thú có giai vì cấp 5 trở lên thì sẽ được coi là dân chúng Trung Hoa Đám này có số lượng trên ức Ma thú cấp 5 cấp 6 mặc dù không thể nói chuyện Nhưng bọn chúng đích thật có trí tuệ Thậm chí không dưới nhân loại Người có tiếng người, thú có tiếng của thu, chỉ cần có ngôn ngữ cho chủng tộc mình, chúng đều có thể được coi là chủng tộc trí tuệ. Mà chỉ cần là chủng tộc trí tuệ, đoạn văn biến thái sẽ không buông tha. Hải tộc ngày xưa được xưng là đại quân trên ức. Nguyên nhân cũng chính là ở chỗ này. Bộ tộc Thần Long thống trị hải giới cũng cơ bản ổn định. Cơ hồ tất cả hải tộc đều công nhận Thần Long có thân phận trời sinh phách giả trên biển. Trên ước dân chúng hải tộc cũng đều tiếp nhận thân phận công dân Trung Hoa hải tộc của mình. Không ít hải tộc cũng đã bắt đầu kiêu hánh vì cái tên Trung Hoa. Không còn bộ tộc Bạch Hùng Quấy nhiễu, Việc phát triển hải tộc đều rất bình thường. Một vài thương nhân nhân giới đã tiếp xúc với hải tộc. Sau đó lại có một bộ phận nhỏ hải tộc bước lên đại lục. Họ trở thành những thương nhân qua lại giữa hải giới và nhân giới. Loại trao đổi lục hải này quả đã kích thích nền kinh tế đại lục và hải giới phát triển rất mạnh. Nhờ vào sự trao đổi và câu thông giữa các chủng tộc, sự thống trị của đoạn vân sẽ không phát sinh sự cô lập. Dân chúng sống trong những thế giới bất đồng, nhưng tất cả bọn họ đều có một thân phận công dân Trung Hoa, đều là đồng bào nên việc câu thông và trao đổi là điều không thể không xảy ra. Tây đại lục bây giờ cũng đã ổn định và phát triển rất nhanh. Mặc dù Tây Đại Lục vẫn còn là đất thực dân của gia tộc Nhưng Đoạn Vân đã trao cho những nước bị thực dân có những quyền lợi rất rộng rãi Đoạn Vân đảm bảo không làm dân chúng mình đói bụng Mặc dù đám thương nhân Đông Đại Lục tới Tây Đại Lục đều là những bọn tư bản bóc lột Nhưng đám thống trị trước kia chẳng phải cũng là bọn bóc lột sao Ai đem lại tiền bạc cho dân chúng Làm cho dân chúng sống thoải mái Vậy người đó sẽ được tôn sùng. Tất cả trước đây vốn là một xã hội lạc hậu dã man. Bao nhiêu điều độc ác đen tối đều đã được lột tả ra hết. Nhưng bây giờ, người giàu cũng như những người khác. Ai nấy đều phải khép mình vào pháp luật. Mặc dù người giàu vẫn có đặc quyền. Nhưng đoạn vân đại nhân hạn chế không ít những đặc quyền này. Ngươi giết người thì đừng tưởng giao tiền là xong việc. Chỉ cần vi phạm pháp luật, đám binh lính của ta sẽ trực tiếp đào nhà của ngươi lên. Còn Đông Đại Lục bây giờ lại càng tốt hơn. Mông Đa Lợi Á trước kia thường xuyên có đủ loại lưu dân vì chiến loạn. Nhưng bây giờ, đến cả vấn đề cơm no áo ấm cho Tây Đại Lục cũng đã giải quyết rồi. Thì lương thực ở Đông Đại Lục đã sớm không còn là vấn đề nữa. Dưới tác dụng của vô số thương nhân địa tinh, Mông Đa Lợi Á nhanh chóng chuyển thẳng lên phát triển nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa trong thế giới ma pháp. Lương thực cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Trước khi đoạn vân xuất hiện, sản vật trên mảnh đất này đã đủ để nuôi sống hơn 10 ước sinh linh có mặt trên đại lục. Cho dù là nô lệ, cũng rất ít khi xuất hiện hiện tượng đói chết. Nhưng dân nghèo cũng rất thường thấy ở nước nghèo như thú nhân đế quốc. Còn sau khi đoạn vân thống trị thú nhân đế quốc, việc sản xuất được phát triển mạnh dưới sự khuyến khích mở rộng thú nhân đế quốc. Túi của đám thú nhân lúc nào cũng rủng rỉnh, hồ tộc nhờ vào việc làm ăn cũng chẳng hề kém cạnh đám thương nhân địa tinh một chút nào. Không ít hồ tộc đã trở thành đại phú thương giàu nứt đố đổ bách. Rất nhiều thú nhân tràn vào thế giới nhân loại trở thành khán gia hộ viện, thậm chí không ít trở thành những thành viên cốt cán của các đội giang binh. Bằng vào thực lực và khí lực, cuộc sống thú nhân cũng trở nên rất thoải mái. Đương nhiên, Không ít thú nhân trở thành thành viên của phòng vệ đội nhân loại, sung vào chức vụ cảnh sát, lúc này tình thế rất tốt. Nếu không có nguy cơ thần tộc, không có cuộc xâm lăng ma tộc, nhân giới do đoạn vân đứng đầu tuyệt đối có thể tiêu giao tự tại, có thể nói đoạn vân trời sinh là người mảng khổ. Sự an bình trên đại lục bây giờ dù sao cũng chỉ là tạm thời, thần không bao giờ cho phép nhân loại cường đại. Còn ma tộc luôn luôn tham lam nhòm ngó nhân giới đại lục. Tóm lại các chủng tộc trên đại lục lúc này đang gặp phải những nguy cơ rất lớn. Đoạn vân vẫn tiếp tục tập trung toàn bộ trí lực nhằm đề cao thực lực chỉnh thể cho đại lục. Sau khi làm cho vũ lực của một bộ phận đạt tới mức thường nhân không thể nào nghĩ tới được. Hắn còn muốn đề cao thực lực cả đại lục nữa. Ma giới tại sao có thể toàn dân giai binh? Bởi vì họ có hoàn cảnh ác liệt. Trong điều kiện đó nếu không có thực lực có nghĩa là không thể sinh tồn. Còn nhân giới thì sao? Nhân giới khí hậu bình hòa. Không có hoàn cảnh ác liệt để rèn luyện thân thể. Dân chúng nhân giới cũng không có ý thức giết chóc những chủng tộc có thực lực nhỏ yếu. Tại nhân giới, mặc dù là cường giả vi tôn, nhưng dù sao còn chưa tới mức cường giả vi vương, người bình thường là bình dân. Còn nếu không thể là bình dân thì vẫn có thể lựa chọn bán thân làm nô lệ. Đại lục vẫn có ưu thế của mình Đó là nhân loại trên đại lục cơ bản đã có ma pháp Nói cách khác Những tên ma vũ bạch si trên đại lục cơ hồ hiếm vô cùng Nhưng đáng tiếc là Giới bình dân bình thường không thể tiếp xúc được tới ma pháp và đấu khí Như vậy sẽ làm mai một rất nhiều bình dân có thiên phú cực cao Trước khi đoạn vân xuất hiện Nền giáo dục ở thế giới này khá là lạc hậu Số lượng học viện cực ít Trong học viện chỉ truyền thụ rất ít tri thức, cơ bản chẳng hơn cấp bậc trung tiểu học ở xã hội hiện đại bao nhiêu. Còn những đệ tử thì chỉ có thể học được một vài ma pháp hoặc đấu khí thường thức, một cường già. Bình thường chỉ thu một đệ tử, hơn nữa còn phải chờ cơ duyên. Nếu ma giới có hoàn cảnh truy luyện thì nhân giới có pháp quyết trợ lực. Tu luyện công pháp chính là ưu thế của đại lục, nhất là khi có sự tồn tại của tên đoạn vân biến thái này. Những năm đầu, Đoạn Vân đã đưa quyển Trung Hoa Ma Pháp phổ cập giáo tài, phổ cập tới mỗi nhà. Quyển sách này tập hợp vô số phiên bản sách giáo khoa Ma Pháp, trực tiếp làm cho Ma Pháp sư trên đại lục trở nên thừa thãi. Quyển sách do Đoạn Vân biên soạn, rất dễ hiểu, đơn giản dễ luyện, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Khi đại lục thống nhất, Đoạn Vân đã ra lệnh cho các nước trên đại lục phổ cập giáo dục. Sau khi đại lục thông dụng ngữ được phổ cập trên thế giới này, thì gần như mọi người đều có thể hiểu được quyển sách đó, bốn lần phổ cập giáo dục trước. Đoạn vân đã nghĩ tới việc phổ cập ma pháp và đấu khí, nhưng không tìm thấy tài liệu giáo dục tốt. Một loại ma pháp cũng không thể thích hợp cho tất cả mọi người tu luyện, nhưng đoạn vân biến thái này lại nghiên cứu ra một loại tu luyện pháp quyết cho cơ hồ tất cả mọi người đều có thể tu luyện ma pháp. Loại pháp quyết này còn cao minh hơn trước, loại phương pháp tu luyện này. Đoạn vân chẳng biết nên ca ngợi thần hay là bài bác thần, bằng vào những lĩnh ngộ về ma pháp, cộng thêm những hiểu biết về cấu tạo nhân thể. hắn trực tiếp chế ra một loại ma pháp đặc biệt. Đoạn vân còn đem ma pháp thực vật của tinh linh, ma pháp thổ hệ. Thủy hệ kết hợp với nhau giải thích về những việc làm hữu ích cho việc sản xuất nông canh, Đoạn Vân tin rằng dân chúng trên đại lục chỉ cần tu luyện loại ma pháp này là có thể đề cao mấy lần thậm chí đề cao mấy chục lần hiệu suất sản xuất của họ. Giới hạn tuổi tu luyện bô pháp quyết của Đoạn Vân cũng không lớn, chỉ cần dưới 40 tuổi mà tiến hành tu luyện. Trong vòng 3 năm, người bình thường có thể tu thành một ma pháp sư trung cấp. Còn nếu từ nhỏ đã bắt đầu thì việc trở thành pháp thần tuyệt đối không phải là việc khó. Nhưng người già mà tu luyện thì phòng trường tối đa cũng chỉ sinh ra một hai hỏa cầu. Làm được vài bốc nước ma pháp giải khát thôi. Việc phổ cập ma pháp chỉ làm cho dân chúng đại lục có được chút ít ma pháp. Nhưng lại không được học những ma pháp giết người. Mục đích chính của phổ cập giáo tài là dùng trí lực để đề cao nền sản xuất trên đại lục. Nếu muốn học được ma pháp chính thức có thể sát nhân, thì phải đi học ở trường. Sau khi phổ cập giáo dục, Mỗi đứa trẻ đều phải bắt buộc vào học ở những trường tiểu học giáo dục. Sau khi ra trường phòng trừng bọn chúng đều có năng lực sát nhân. Trong trường học, chúng sẽ được học một hệ thống ma pháp tương đối cao minh cộng thêm và phương pháp tu luyện đấu khí. Đoạn Vân cũng tin rằng, việc nông dân được phổ cập tu luyện ma pháp, khẳng định có thể lĩnh ngộ ra những kỹ năng ma pháp thuộc loại sát nhân cho riêng mình. Còn về việc phổ cập đấu khí, Đoạn Vân không quá mức chấp nhất. Đấu khí không thể so với ma pháp, ma pháp là thứ cần có trong cuộc sống của dân chúng đại lục, còn đấu khí thì chỉ dùng khi chiến đấu mà thôi, đấu khí lại dễ tu luyện hơn so với ma pháp. Đây là nguyên nhân vì sao trước đây trên đại lục kiếm thần không có giá bằng thánh ma đạo thậm chí cả ma đạo sư. Những bình dân bình thường cũng có thể thông qua huấn luyện đơn giản mà tu luyện ra đấu khí, nhưng đây không phải là đấu khí cao minh. Thậm chí có thể nói là loại đấu khí quá đơn giản Thường thường loại này không có hiệu quả gì lớn Đoạn vân tăng cường chế độ dân binh trên đại lục Hắn quy định rất rõ ràng Tất cả nam nhân trên 15 tuổi Phải nhận 3 năm huấn luyện dân binh Vô luận là kiếm sĩ hay ma pháp sư Đều phải được huấn luyện như vậy Trước mệnh lệnh này Dân chúng trên đại lục này chẳng ai có dị nghị gì Trong lúc này Binh lính là do gia tộc nuôi dưỡng, còn những dân binh lại có cơ hội nhận được phương pháp tu luyện đấu khí cao minh, còn quân chính quy trên đại lục. Bình thường đều được tuyển ra từ những dân binh ưu tú. Quân đội là một nơi bồi dưỡng ra rất nhiều cường già, tốt hơn trường học rất nhiều, không ít bình dân, thường thường sẽ lựa chọn đưa con mình vào quân đội chứ không phải trường học, đồng thời với việc giáo dục phổ cập. Một vài pháp quyết tu luyện đấu khí thượng cổ và những phương pháp tu luyện đấu khí tương đối cao minh cũng được in để sẵn trong những đồ thư quán của trường học. Những pháp quyết này được những tướng sĩ thiết huyết nhân tộc vừa sống lại viết ra. Đương nhiên, Đoạn Vân cũng đưa ra một bộ pháp quyết tu luyện đấu khí. Không gian, tám hệ pháp quyết đấu khí đều được Đoạn Vân chế tạo ra. Đây là những pháp quyết do Đoạn Vân viết ra. Mặc dù không cường hãn như nhanh sói đấu khí quyết. Nhưng nó cũng là một hệ thống tu luyện đấu khí pháp. Đây là pháp quyết đấu khí do Đoạn Vân căn cứ vào những nghiên cứu về thân thể của nhân sĩ dị giới. Cộng với những giải thích của mình về lực lượng mà chế ra. Sau này việc tu luyện thành công cũng đã chứng minh được sự biến thái của Đoạn Vân. Nếu từ nhỏ đã tu luyện pháp quyết này thì cơ bản có thể đạt tới kiếm thần trước khi già. Đối với thú nhân và tinh linh, Đoạn Vân cũng bỏ ra một phen khổ công. Chủng tộc thú nhân rất nhiều. Đoạn vân phải căn cứ vào những cơ thể bất đồng mà tạo ra pháp quyết khác nhau. Không phải tất cả thú nhân đều có khả năng nhận được tẩy tủy đan, căn cứ vào tình huống của đám thú nhân võ sĩ. Đoạn vân chế ra hơn 10 loại phương pháp tu luyện cho thú nhân. Những phương pháp tu luyện này trực tiếp làm cho thú nhân trở nên cường đại hơn. Còn đối với 600 vạn pháp sư tinh linh, đoạn vân cũng chế ra pháp quyết tu luyện đặc biệt thích hợp với tinh linh. Đoạn vân tin rằng, Bằng vào đặc tính sống lâu của tinh linh, thực lực thấp nhất tinh linh nhất tộc sau này sẽ là pháp thần. Đương nhiên, việc này phải để đoạn vân có đủ thời gian. Nếu nghiệp lớn chưa thành mà đã bị ma tộc quấy nhiễu hoặc thậm chí tiêu diệt thì quả là vô cùng oan uổng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 381, Cư Thuyết Lưỡng Đại Thần Giới Yếu Liên Hợp Toàn Nhân Giới Trên Đại Lục đang tăng trưởng với một tốc độ kinh khủng. Đồng thời cũng không ngừng điên cuồng tu luyện. Trong lúc này, G-Sai lại đưa cho đoạn vân một tin tức bất ngờ, lưỡng đại thần giới có thể sẽ kết minh. Từ sau khi tự nhiên nữ thần phủ xuống, thần giới phương Tây đã đánh một trận thảm liệt với thần giới phương Đông. Trận chiến ấy đã diễn ra trong 3 tháng, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào thì không ai biết. Thần có sinh mạng lực vô cùng cường hãn, đánh 3 tháng mà song phương chỉ có hơn hai 20 vạn người bị chết. Giữa hai bên chỉ diễn ra vài trận đánh lẻ tẻ. Mỗi một lần hai bên kéo cả đội ngũ khổng lồ ra ngoài. Nhưng sau đó lại chỉ tiến hành quyết đấu giữa các cao thủ. Tóm lại là thường xuyên chẳng phân thắng bại. Nhưng gần đây, lưỡng đại thần giới tử hồ đã có một hiệp nghị. Hai bên thú binh ngưng chiến. Có dấu hiệu cho thấy, lưỡng đại thần giới đang dần dần hợp tác. Tử hồ cả hai bên đang chĩa mũi dùi vào đoạn vân. Xem giá việc tự nhiên nữ thần biệt vô âm tín. Cộng thêm tín ngưỡng của nhân tộc trên đại lục với thần thánh đã rơi xuống ngàn trượng làm đám thần giới phương đông luống cuống. Kỳ thật việc này đúng là có quan hệ tới đoạn vân thật. Để làm cho đám thần điện ngoan cố quên hẳn thần giới đi. Đoạn vân trực tiếp xử lý 10 vạn thân thể điều nhân trong tay mình. Đem cánh của đám điều nhân này chắp vào người đám tế tự. Đoạn vân cho rằng... Chỉ cần làm cho những tín đồ của thần giới phương Đông biến thành điều nhân, thì họ sẽ không còn sùng bái thần nữa. Nhưng đoạn vân không phải trực tiếp đem cánh chim chặt bỏ rồi gắn vào người họ, mà hắn chỉ dùng tẩy tủy thủy ngâm đám cánh của điều nhân một hồi lâu, làm cho mớ cánh chim này có những chuyển hóa nhất định. Sau đó cứ dùng từng đôi cánh một gắn vào người đám tế tự trên đại lục. Việc làm này của đoạn vân trực tiếp làm cho số lượng tế tử thần cấp trên đại lục lạm phát nghiêm trọng. Đương nhiên, đối với việc cải tạo như vậy, đám tế tự cực kỳ vui sướng. Thông qua việc này, rốt cuộc toàn bộ đại lục cũng không còn ai sùng bái nữ thần một cách mù quáng nữa. Đương nhiên, những cánh chim trải qua việc cải tạo của đoạn vân xem ra cũng không phải thánh khiết gì cho lắm. Nhìn qua thì chúng hơi trong suốt. Những tế tự này khi bình thường, còn có thể thông qua biến ảo thu hồi cánh của mình lại. Đoạn vân dám nói. Đám tế tự thiên sứ được mình sáng tạo ra còn có nhiều ưu thế hơn cả điều nhân nữa. Dù sao cánh chim được ngâm tẩy tùy thủy, đã không còn là những đôi cánh bình thường nữa rồi. Sau khi làm được việc này, Đoạn Vân đã trực tiếp đổi tên Nữ Thần Điện thành Trung Hoa Thần Điện. Cuối cùng, Đoạn Vân sửa thành Viện Y Khoa Trung Hoa. Nữ Thần Điện cũng là Viện Y Khoa Trung Hoa đã trở thành một tổ chức chuyên môn bồi dưỡng nhân viên tế tự quốc gia. Đoạn vân còn phân tích sự dối trá và bản chất nô dịch nhân tộc của thần cho mọi người biết. Vì càng ngày càng nhiều người không tin thần mà vẫn trở thành ma pháp sư và tế tự phi phàm, nên thuyết pháp của đoạn vân cũng dần dần được dân chúng đại lục tiếp nhận. Không tin thần, có thể tu luyện tới cấp bậc của thần. Câu nói nổi tiếng này của đoạn vân đã gây ảnh hưởng rất mạnh tới dân chúng đại lục. Những tướng lãnh cao cấp của quân đoàn thiết huyết đại quân vừa sống lại cũng thỉnh thoảng tới các nơi trên đại lục giảng quân sự cũng trực tiếp tuyên truyền. Mà những người đã sống ngàn năm trước đã nói ra thì đương nhiên phải đáng tin rồi. Sau khi tên đoạn vân biến thái này tuyên truyền, dân chúng đại lục lựa chọn tin bản thân mình, tin gia tộc của mình, tin vào đoạn vân thiếu gia vĩ đại. Dân chúng đại lục còn đặt cho đoạn vân một danh hào thánh chủ. Đại biểu cho việc đoạn vân đã là chủ nhân của cả nhân giới. Là người đứng đầu vĩ đại sẽ dẫn dắt nhân giới đi tới phồn vinh. Đương nhiên. Đối với đầu hàm thánh chủ này. Đoạn vân tự nhiên cũng chẳng có gì phải thẹn. Dù sao như ông bà nói. Không có người đứng đầu thì mọi việc không đi về đâu cả. Trung Hoa gia tộc là một gia tộc vĩ đại. Còn đoạn vân thân là gia chủ. Tự nhiên cũng coi như là thánh chủ rồi. Nhưng đối với đầu hàm hư ảo này. Đoạn vân cũng không coi trọng gì lắm Nhân sĩ gia tộc vẫn gọi hắn là thiếu gia như trước Đám ma sủng ma thú gọi hắn là lão đại Còn nhi tử của hắn thiên vụ tự nhiên chính là tiểu thiếu gia Lưỡng đại thần giới vì đối phó với hắn mà cấu kết cùng nhau Không làm cho đoạn vân giật mình và kinh hoàng gì lắm Việc gì nên tới Sớm muộn gì cũng tới thôi Nhưng đoạn vân không rõ Lưỡng đại thần giới tại sao lại nhất định phải đối phó hắn Đoạn Vân cũng hỏi lão bà Hy Dơ của mình về vấn đề này. Hy Dơ trả lời là, thần không bao giờ cho phép có một nhân loại cường đại. Giờ đây Đoạn Vân có hai lựa chọn. Một là trở thành thần, đứng ở trận doanh của thần giới. Thứ hai là chống lại thần. Hai chủng tộc đánh ngươi chết ta sống. Lại vì mình mà kết thành liên minh, việc này xem ra đúng là khó lường. Chẳng lẽ sự tồn tại của mình lại làm cho đám thần này bất sảng như vậy sao? Điều nhân và điều thần Toàn là những tên không hề có chủ kiến gì cả Bây giờ ma tộc sắp xâm lăng Mà lưỡng đại thần giới lại kết minh để đối phó mình Nếu thần và ma tộc vừa tiến hành hai mặt giáp công Vậy mình dùng cái gì để chống lại chứ Ông trời không để cho bổn thiếu gia đường sống rồi Nếu bức lão tử quá Lão tử kết minh với ma tộc Xem đám thần các ngươi làm sao đối phó được với bổn thiếu gia? Nhưng lúc này Cho dù lưỡng đại thần giới liên minh lại, đoạn vân cũng không sợ gì lắm. Bây giờ đã là tháng 9 năm thứ năm Trung Hoa, thời gian đã qua 3 năm. 3 năm này, ma giới không hề xâm lăng, vết nứt cũng không mở ra. Thời gian 3 năm này có thể phát sinh rất nhiều sự tình. huống chi, tất cả cũng chỉ là phán đoán. Trong lúc này, đoạn vân phái ra rất nhiều thám tử đi ma giới dò xét. Kết quả dò xét cũng giống như những gì đoạn vân đoán trước, ma giới không từ bỏ ý định, vẫn toàn lực chuẩn bị như trước. Ma vương ma giới tam đại đã liên minh, do ma vương Salomon đảm nhiệm trước đại ma vương. Thống soái bộ tộc đoạn lạc thiên sứ Lucifer đảm nhiệm trước nhị ma vương. Tam ma vương thuộc về hoàng hậu yêu tinh, L -L -L Ba tên gia hỏa này vô cùng kinh khủng, cấu kết lẫn nhau. Tuyên bố cần phải báo thù nỗi nhục 2000 vạn ma tộc bị đổ lục lần trước. Ba tên gia hỏa này liên thủ, sau vài năm đông chinh tây thảo, đã căn bản thống nhất cả ma giới, đám thủ hạ ma binh, ma tướng cộng lại tới một số lượng dễ gây sốc chết người. Ngày 21 tháng 9, nghe tin lưỡng đại thần giới muốn kết minh, Đoạn Vân còn tự mình tới văn phòng địa tinh xem cuộc đàm phán giữa sinh mạng nữ thần và một tên xí thiên sứ điều nhân. Nhưng vì không nghe được họ nói chuyện gì, do đó căn bản cũng không biết nội dung của cuộc đàm phán. Nhưng có thể khẳng định, họ đã ngưng chiến, về phần có phải là thương nghị hợp lực đối phó với mình không, thì cũng không thể nào biết được, được lão bà Hy phân tích cho vài chỗ khúc mắc trong đó. Hắn đưa ra một kết luận là, rất có thể chúng muốn mở cửa thần giới ra, lưỡng đại thần giới, ai cũng đề phòng nhau. Do đó không ai muốn một mình mở cửa thần giới khi còn chưa tiêu diệt được đối thủ của mình. Đương nhiên, chỉ bằng vào lực lượng một thần giới, đích thật là cũng có thể mở được. Nhưng như vậy thì ai mở cửa thần giới, sẽ bị bên thần giới kia thừa cơ ùa vào. Cái giá để mở cửa thần giới quả là quá đắt. Đối với thần giới phương Đông, nếu muốn mở cửa thần giới, họ phải liên hợp sức mạnh của sinh mạng nữ thần và sáu đại thần vương. Sau khi họ mở cửa thần giới xong, trong vòng mấy năm thực lực của họ sẽ bị hạn chế rất lớn. Nếu nhân lúc này, cao thủ thần giới phương Tây phát động tiến công thì thần giới phương Đông sẽ chịu thảm hóa vong tộc diệt loại. Đối với thần giới phương Tây thì họ không có cửa thần giới. Nếu muốn đến được đại lục, họ buộc phải mượn cửa thần giới của thần giới phương Đông. Nhưng nếu thần giới phương Tây muốn mở cửa thần giới, họ phải liên hợp tam đại sĩ thiên sứ tiến hành làm phép. Nhưng vì số người ít hơn, cái giá phải trả sẽ lớn hơn thần giới phương Đông rất nhiều.